chương sáu biết tha thứ tha thứ chính là tài sản bạn cần những gì khác bạc vàng mua được chỉ là thứ xa lạ mà thôi katha upanishad là câu chuyện kể về một cậu bé tên là n a c h i k e t a một lần nọ cha của n a c h i k e t a quyên góp được một số lượng lớn các gia súc cho đền thờ địa phương trong khi dân làng hết lời ca tụng ông thì n a c h i k e t a gây sự chú ý bằng cách tuyên bố rằng hành động đó chẳng có gì là cao cả vì thật ra các con bò đều bị bệnh vừa xấu hổ vừa tức giận người cha nói với nahiketa t rằng ta sẽ gửi ngươi cho yama vốn cảm thấy băn k h o a n với những hành vi đạo đức giả mà mình chứng kiến nahiketa t quyết định sử dụng lời n g u y ệ n rủa của cha mình như một cơ hội để được gặp trực tiếp thần chết xuống tới địa ngục người hậu cần của thần chết nói với nahiketa t rằng thần đã đi ra ngoài lo công việc và sẽ không về trong vòng ít nhất vài ngày tới nahiketa muốn được ở lại chờ thần yama trở về trong thời gian chờ đợi cậu ngồi thiền để đầu óc thanh tịnh sau ba ngày ba đêm nahiketa vẫn còn thiền và cậu không nhận ra rằng thần yama đã trở về thần yama hỏi người hầu về cậu bé đang ngồi bất động ngay trước cửa người hầu của ngài nói rằng từ xưa tới nay họ chỉ từng thấy ai đến gặp thần chết với lòng thành khẩn và quyết tâm như thế thần yama rất ấn tượng trước sự kiên trì của nahikita quyết định ban cho cậu bé một điều ước để bù cho việc phải chờ đợi cậu bé ngay lập tức cầu xin sự tha thứ từ cha của mình yama bảo rằng khi cha cậu biết được con trai mình vừa an toàn trở về từ cõi chết thì chắc chắn ông sẽ sẵn sàng tha thứ cho cậu câu chuyện này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tha thứ tha thứ là điều cần thiết để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn cứ níu lấy những bất bình nối tiếc thù hận sẽ chỉ khiến cho bản thân phải chịu đựng d à y dò một cách vô lý mỗi người cần quyết định xem liệu mình có sẵn sàng lắng nghe nhìn n h ị n để tìm thấy sự bình yên hòa thuận và yêu thương cùng người khác hay không một khi giữa hai người xảy ra bất đồng thường thì người nào cũng cho là mình đúng và đối phương sai ra sức bảo vệ lập trường và bào chữa cho hành vi của mình việc thay đổi từ thái độ phán xét sang thấu hiểu sẽ đưa bình yên vào thế chỗ thù hận biết thấu hiểu sẽ khiến ta dễ dàng tha thứ đó chính là nền tảng để ta có được sự tự do về cảm xúc biết tha thứ sẽ đem lại sự cao cả cho con người trần tục không chỉ là một trạng thái tình cảm sự tha thứ được sinh ra từ trái tim đã trải qua đau đớn thù hận hối tiếc thất vọng và tội lỗi tha thứ là một thói quen nó có sức mạnh giải phóng những rào cản trong tim những rào cản khiến chúng ta không còn biết đến yêu thương từ h h a n lọc trái tim t cả ngàn năm trước ayurveda đã có một phương pháp giải độc cho cơ thể hết sức hiệu quả ayurveda tác động đến sự cân bằng về thể chất giác quan tinh thần và cả tâm linh của con người bằng nhiều thao tác khác nhau liệu pháp này sử dụng bột thảo mộc hòa tan với nước các tinh dầu thiên nhiên nước thuốc s ắ c từ thảo mộc hòa v ớ i nước sôi tất cả dựa trên ba nguyên tắc được lưu truyền sự kết hợp giữa trời và đất lửa với nước đất với nước với tên gọi b a n c h a k a m a quá trình thanh tẩy này bao gồm ba bước chuẩn bị loại bỏ và tái tạo bước đầu tiên giới dầu massage thảo dược và phương pháp trị liệu bằng nhiệt độc tố sẽ dần thoát ra khỏi cơ thể bước thứ hai đẩy mạnh chất độc ra ngoài bằng cách sử dụng các loại thảo dược có tính thanh tẩy cao bước cuối cùng tịnh dưỡng dùng các loại thức ăn và thảo dược dễ tiêu hóa để cơ thể được tái tạo phương pháp tương tự như vậy cũng có thể được dùng để thanh những cảm xúc cực con Bước cảm giác không lành mạnh. Bước thứ hai, những cảm xúc được Bước cảm xúc đó bằng những cảm xúc tích cực, có tác dùng thanh những người. tiên dần dần những không mạnh. những phóng. những bằng những dụng nuôi dưỡng tâm hồn. giải đó thể tẩy tiêu trái tim thứ thứ thế thế tâm khỏi phải hai, hẳm, để đầu ra ba lềm kiềm loại bỏ bị là là bạn cũng nên thử một lần qua phương pháp này nhắm mắt lại hít thật sâu và hòa nhập với những cảm xúc trong cơ thể nếu bạn đang cảm thấy buồn bã hoặc thất vọng giận dữ hoặc hối tiếc hồi hộp hay băn khoăn hãy cứ để cho bản thân được tự do cảm nhận những điều đó đắm mình vào những cảm giác bên trong cơ thể đối diện với những điều khó chịu là cách duy nhất để bạn có thể giải tỏa những ưu phiền buồn bực trong lòng <cười> giải phóng cảm xúc tiêu cực cảm xúc của bạn chính là câu chuyện mà bạn tự nói với chính mình về cuộc sống và tình yêu hãy xem những cảm xúc buồn chán gần nhất đã được xây dựng dựa trên những chuyện xảy ra trước đó như thế nào hãy để ký ức trôi theo dòng lịch sử cảm xúc nhận ra những cảm xúc thật sự trong lòng chính là bước đầu để thanh tẩy cảm xúc để giải phóng một thứ gì đó tiêu cực trước hết chúng ta phải biết cái gì đang kìm hãm mình bước thứ hai là chủ động loại bỏ những cảm xúc không lành mạnh hận thù và nuối tiếc chính những ai mang các cảm xúc bế tắc đó mới là người mệt mỏi sẽ vô cùng lãng phí nếu chúng ta dành thời gian và sức lực cho loại cảm xúc này nếu bạn có ý định giải phóng các cảm xúc tiêu cực đang chế ngự trong tâm hồn mình thì hãy thử qua bài thực hành dưới đây chắc chắn sẽ hiệu nghiệm đầu tiên chọn một nơi yên tĩnh tốt nhất là nằm cạnh biển sông hay núi khi đã tới đó hãy nhặt một số viên đá c ù i để chuẩn bị cho quá trình giải phóng cảm xúc ngồi yên và nhắm mắt lại hướng sự tập trung vào trái tim mường t ư ơ n g lại sự việc đã khiến bạn buồn phiền hãy tóm tắt tất cả những suy nghĩ cảm xúc tiêu cực đó thành những từ ngữ ngắn gọn rồi dùng bút dạ viết lên các viên đá nếu đã sẵn sàng để giải phóng bản thân khỏi xiềng xích của những suy nghĩ cảm xúc tiêu cực thì bạn hãy lần lượt ném những hòn đá đi thật xa hãy để bản thân tự do thoải mái thể hiện những bức xúc giận dữ mà bấy lâu chúng ta vẫn mang trong lòng một khi những cảm xúc cũ đã được giải phóng các đợt sống cảm xúc mạnh mẽ khác sẽ lại trào lên hãy để cho những luồng sinh khí mới mẻ tràn vào tâm hồn bạn Tái tạo cảm xúc. tha thứ chính là liều thuốc hồi phục cảm xúc tuyệt vời nhất bước kế tiếp trong quá trình thanh tẩy cảm xúc chính là thay thế đau buồn bằng những tình cảm nuôi dưỡng tâm hồn nhắm mắt lại thư giãn và tập trung vào trái tim mình hãy cảm nhận những rung động của con tim tự hỏi xem liệu chúng ta đã sẵn sàng để thay thế những hối tiếc và thù hận bằng sự tha thứ hay chưa nếu câu trả lời là có hãy tiếp tục tự hỏi bản thân những điều sau làm sao để có thể tha thứ cho kẻ đã gây ra nỗi khổ cho mình làm sao để có thể tha thứ cho bản thân vì đã làm người khác tổn thương làm sao để có thể tha thứ cho bản thân vì đã làm chính mình bị tổn thương khi trả lời những câu hỏi này hãy nhớ một điều quan trọng rằng chúng ta đang hỏi bản thân mình làm được những gì chứ không phải là người khác làm được gì chúng ta không thể nào kiểm soát suy nghĩ tình cảm niềm tin của người khác được chúng ta có thể bày tỏ cảm xúc và đòi hỏi một phản ứng rõ ràng từ đối phương nhưng sự tha thứ không thể phụ thuộc vào một hành vi cụ thể nào cả khi bố của john đột ngột qua đời vì một cơn đau tim anh lập tức thu xếp công việc để về quê anh vô cùng bất ngờ khi nghe người chị trách móc với vẻ giận dữ rằng anh là một người con bất yếu vì đã không kề cần chăm sóc cha mình lúc ông già yếu vừa đau buồn vì sự ra đi của bố vừa phải nghe những lời cay độc từ người chị john cảm thấy vô cùng đau khổ sau đám tang bố anh nhanh chóng rời quê nhà với một tâm trạng bị tổn thương sâu sắc suốt một thời gian dài sau đó anh không thể chú tâm vào công việc được khi john đến gặp tôi than phiền về chứng mất ngủ mệt mỏi kéo dài tôi có thể thấy rõ rằng m ặ t cảm tội lỗi đè nặng trong anh sau một lúc trò chuyện john đồng ý thực hiện việc thanh lọc tâm hồn theo phương pháp của tôi khi lắng nghe trái tim mình john nhớ lại tất cả những ký ức tưởng đã ngủ quên trong đoạn phim ký ức của anh có cảnh người cha xuất hiện say xỉn tại buổi lễ tốt nghiệp của con trai có cảnh ông bố bỏ rơi m ấ y mẹ con anh để chạy theo cô tư ký riêng của mình quá khứ đau buồn ấy càng khiến trái tim anh thêm tổn thương tôi đề nghị john viết một lá thư cho cha bày tỏ chân thật mọi cảm xúc của mình trong đó có cả những lời trách cứ hơn tuổi ngay sau đó anh lái xe ra bờ biển và thả lá thư xuống ngày hôm sau tâm trạng của anh khá lên rõ rệt tôi khuyến khích anh viết một câu chuyện giải thích những lựa chọn của bố anh dưới một góc nhìn tích cực anh dành vài ngày sau đó để nhớ lại những gì mình biết về cuộc đời bố anh biết rằng cha anh đã có một tuổi thơ u ám khi cả cha và mẹ đều nghiện rượu và họ đã ly hôn khi ông mới bảy tuổi mẹ ông sau đó đã nhanh chóng tái hôn với một người đàn ông tàn nhẫn và ích kỷ và rằng ước mơ vào trường d ư c ủ a ông không bao giờ thành hiện thực vì ông phải chăm sóc người mẹ bệnh tật của mình khi nghĩ về quãng đời đầy buồn tuổi của cha mình john cảm thấy buồn vô hạn anh thấy thương yêu người cha x ấ số của mình hơn bao giờ hết không còn những lời trách cứ ngày ngày anh chấp tay cầu nguyện cho linh hồn của ông siêu thoát c h ú n g thiên đàng cố gắng hết mình sống là phải không ngừng đấu tranh có nghĩa là chúng ta có mặt ở đây để trải nghiệm học hỏi và trưởng thành nếu chúng ta nhìn lại quá khứ mà không rút ra cho bản thân mình một kinh nghiệm gì đó thì thật là lãng phí khi sống trên đời nếu biết được những lựa chọn của mình sẽ dẫn đến các kết quả gì thì chúng ta sẽ có các quyết định tốt hơn một cô bé bốn tuổi làm đổ bình sữa trong khi định rót cho mình một ly một cậu thiếu niên tập lấy xe tông vào rào chắn một doanh nghiệp phạm phải sai lầm gây thua lỗ lớn dù kết quả không được như ý nhưng một sai phạm vô tình lúc nào cũng dễ tha thứ hơn riêng với những chuyện mà bạn tin là do người đ à u đó cố ý làm tổn thương bạn thì bạn sẽ khó mà tha thứ lừa dối xâm phạm về thể chất và tinh thần trộm cắp ngoại tình nghiện ngập nỗi đau và sự phẫn nộ mà những hành vi đó gây ra rất lớn khó để tìm được một thái độ thông cảm tuy nhiên bản chất của sự tha thứ là sự thấu hiểu bạn hãy luôn nhớ rằng mọi người ai cũng đang cố gắng hết sức mình để bày tỏ bản thân và cảm xúc của họ con người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình tha thứ không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận những hành vi đi ngược lại quy chuẩn đạo đức của xã hội chúng ta cảm thấy bất bình trước những lời dối trá sự lựa gạt thoái trộm cắp và không chấp nhận bất cứ lời biện minh nào cho những hành động này tuy nhiên là con người ai cũng mắc phải một vài nhược điểm như nóng vội ích kỷ thiếu chín h chắn hiểu được người khác cũng như mình đang cố gắng hết sức để dưng tới sự hoàn hảo chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng tha thứ cho họ và cho cả chính mình nữa nếu một quyết định nào đó trong quá khứ của tôi đã gây tổn thương cho bạn thì giờ đây tôi cầu xin sự tha thứ của bạn bản thân tôi đã sẵn sàng để chịu trách nhiệm về hành động của mình và những hậu quả gây ra với việc chịu trách nhiệm tôi hiểu được rằng nếu bây giờ hoặc sau này tôi có gặp lại trường hợp đó tôi hứa sẽ không làm như thế nữa tha thứ có sức mạnh chữa lành vết thương và làm biến đổi con người chỉ khi nào đi kèm với một lời cam kết sẽ sống coi ý thức hơn nếu cảm thấy khó tha thứ cho bản thân vì một lỗi lầm nào đó hãy cam kết sẽ thực hiện một vài hoạt động xã hội để giải phóng mặc cảm sai trái đang chất chứa trong lòng tình nguyện tham gia lao động công ích tại địa phương quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện hoặc là cho người vô gia cư ở góc đường một ít tiền lẻ chủ động làm việc từ thiện là phương cách đơn giản mà hữu hiệu nhất để tự tha thứ cho bản thân giúp chúng ta thêm yêu thương cuộc sống Học cách tha thứ biết tha thứ là một phẩm chất cần thiết trong việc rèn luyện tinh thần mỗi tối trước khi đi ngủ bạn nên dành ít thời gian để ô m lại những việc xảy ra trong ngày bắt đầu bằng việc thiền để t ỉ n h tâm bạn có thể tập trung điều hòa nhịp thở trong vòng mười phút sau đó lần lượt nhớ lại những việc xảy ra từ lúc bạn vừa thức dậy sáng nay cho tới khi lên giường ngủ khi chiếu lại cuốn phim của một ngày đã qua hãy để ý xem cơ thể bạn có dấu hiệu khó chịu nào không nếu có hãy chú ý đến thái độ cư xử của bạn trong tình huống khó chịu đó và nghĩ xem liệu kết quả có thể khác đi khi bạn cư xử một cách tích cực hơn hãy dành vài phút để chiêm nghiệm và nhớ lại xem mọi chuyện diễn ra thế nào sau khi mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng hãy lắng nghe tiếng nói của cảm xúc nhìn vào cách thức chúng ta đã hành động và xem tại sao chúng ta lại có xu hướng phản ứng như thế sau đó tự xác định lại hành vi đúng đắn nên làm trong trường hợp đó cuối cùng nắm lấy sự tha thứ mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc sống đôi khi có trường hợp chúng ta không bao giờ còn cơ hội tha thứ hoặc là được tha thứ khi mà đối phương đã bị mất liên lạc hay đã qua đời nếu gặp trường hợp này điều cần nhất là hãy d ậ p bỏ hết mọi căm ghét hối hận và nối tiếc đang nặng mang trong lòng chẳng còn lý do gì cản trở chúng ta giải phóng những tình cảm bị kìm nén của mình nếu giận nhất mực không thể tha thứ cho một người nào đó đã làm bạn tổn thương hãy dùng phương cách thanh lọc trái tim chỉ giữ lại trong lòng những gì tốt đẹp nhất tích cực nhất nếu bạn đang mong được một ai đó tha thứ hãy cố gắng hết sức mình cuộc sống này quá ngắn ngủi vậy tại sao lại phải luôn mang gánh nặng trong tim chứ thần thoại ai cập kể rằng khi một người chết đi linh hồn của họ sẽ bay sang một chiều không gian khác và ở đó họ có thể d ị n h lại cuộc đời của mình bản chất thật của người đó sẽ được đưa tới gặp thần anubis người giám sát một chiếc cân một bên bàn cân là chiếc lông vũ sự thật thần abunis sẽ lấy trái tim của người đó đặt lên bàn cân bên kia nếu trái tim nhẹ hơn lông vũ thì linh hồn người đó sẽ được tự do còn nếu trái tim nặng hơn do chất đầy những oán hận nối tiếc thù hằn và ă n năng thì linh hồn sẽ được gửi đi tái tạo lại câu chuyện thần thoại này mang đến cho chúng ta một thông điệp sâu sắc là hãy giảm nhẹ gánh nặng cho trái tim tự thân mình chỉ là cái cớ che đậy sự ích kỷ việc n ế u kéo quá khứ sẽ chỉ dựng nên một bức tường ngăn cản bản thân tiếp tục sống và tận hưởng những món quà mà cuộc sống mang lại hãy giải thoát bản thân mỗi người bằng sự tha thứ và tình yêu thương